Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 145 các triển thần công cùng thi chuyên thần công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, âm dụ thượng nhân bước từng bước đi vào, sau đó lấy trong người ra. Một cái chữ vật đại, vận chuyển linh lực, miệng túi mở ra, một đảo, bạch quang từ bên trong phóng ra, đảo bạch quang bay lòng vòng trong, mật thất. Đem toàn bộ vật phẩm trong mật thất cuốn hết vào trong chữ vật đại. Thấy cảnh này, Lâm Hiên cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Chữ vật đại tuy thuận tiện nhưng trừ tinh thạch, linh khí hay các loại. Vật phẩm tương tự ra như dược liệu, một ít nguyên liệu luyện khí cùng. Với yêu thú theo bên mình thì không thể để lâu dài trong chữ vật đại. Được, tu sĩ bình thường sẽ mở một gian tàng bảo thất chuyên môn trong động. Phủ chỉ có từ bỏ động phủ hoặc vào thời điểm đi xa mới để trong chữ Vật đại Lâm Hiên vừa rồi dùng thần thức quét qua nhưng không phát hiện được Tàng bảo thất là vì đối phương bày ra huyến thuật cấm chế rất lợi hại Chỉ mất thời gian ngắn âm dù thượng nhân đã đem mọi thứ cất vào trong Chữ vật đại Hắn vừa bước ra tàng bảo thất thì đột nhiên biến sắc uỳnh một tiếng, một đảo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng Đánh hắn văng vào trong vách núi. Lâm Hiên trong lòng thầm than đáng tiếc. Vấy tay một cách đem đảo hồng. Quang thu lại. Thì ra là cực phẩm linh khí cướp của hỏa linh trường. Môn ngô tâu. Vì muốn đánh lén lại để không bị đối phương phát hiện cho nên Lâm. Hiên chỉ rót rất ít linh khí vào trong. Làm nó chỉ phát huy hai thành. uy lực. Nguyên bản thì như vậy cũng đủ rồi. Bởi vì thân thể người tu tiên dù đắc. trải qua dịch kinh tẩy tủy hơn xa thường nhân nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể máu thịt với thần thông khủng bố của linh khí đối phương lại không phòng bị thì hai thành uy lực cũng đủ làm hắn hồn phi phách tán rồi lâm hiên tính toán như vậy âm ruột thượng nhân tuy cáo già nhưng năm mơ cũng không nghĩ ra có người lẻn vào động phủ của mình lại còn lén lúc mai phục nhưng chớ quên Hắn dù sao cũng là thiếu chủ của Lệ Duyệt. Bang bảo bối trên người không phải ít. Trong lúc ngàn cân treo sợi, tóc, một tầng quang cháo tự động hiện ra cứu hắn một mạng. Nếu đánh lén không thành Lâm Hiên cũng hiện thân luôn. Nhìn chầm chằm, thiếu niên khuôn mặt xa lạ trước mắt, âm dưỡng thượng nhân từ trong đống. Đá vụn chui ra, vừa sợ vừa giận nói ngươi là ai mà dám đánh lén bổn tọa. Lâm Hiên tất nhiên cũng sẽ không nhiều lời với hắn. Chẳng nói chẳng. Rằng lập tức thu động ngô câu. Sau đó vung tay đem hồn kim tác quăng ra ngoài. Tuy nó là một kiện. Trung phẩm linh khí nhưng công dụng vây khốn địch nhân của nó rất hữu. Dụng. Thấy hành động của Lâm Hiên. Âm dụ thượng nhân cực kỳ tức giận. Hắn. Vung tay cũng đem linh khí ruột xoa xuất ra. Chỉ thấy một đạo hồng. Quang, một luồng hắc mang đồng thời cuốn lấy nhau. Về phần hồn kim tác hắn cũng chẳng thèm để ý. Một kiện linh khí chung. Phẩm thì làm gì được mình cơ chứ? Hắn đánh ra một đạo pháp huyết băng thuộc tính, đem hồn kim tác đóng. Băng lại. Sau đó hắn vừa ngẩng đầu lên thì bị dọa cho hoàng sợ. Chỉ thấy vô số. Hỏa cầu cự thạch sấm xếp nhằm mình oanh tạc. Đây chính là thủ đoạn công kích quen thuộc của Lâm Hiên đốt phù hàng. Loạt, đốt ở đây chỉ sự hoang phí như tiêu như rác chứ không phải. Thiêu đốt, trên mặt tiếu ngoan thoáng hiện nét âm trầm, sau đó hắn vung tay suốt. Ra một tấm bạch cốt thuấn bài. Âm âm trong tiếng nổ đem pháp thuật do. Phù biến ra ngăn cản toàn bộ. Tiểu tử đáng chết, dám đánh lén bàn thiếu chủ. Cánh tay âm dù thượng nhân tê dại run dậy. Vừa rồi tuy miễn cứng đỡ. Được công kích nhưng hắn cũng không dễ chịu gì. Đang muốn lấy bảo vật. Diệt địch trong người ra thì đột nhiên cảnh vật xung quanh trở nên méo. Mó bốn phía dần tối đen còn mặt đất xung quanh hắn hiện ra một đồ. Hình bát quái khổng lồ. Trận pháp. Tiếu ngoan cả kinh. Bị tập kích trong đồng phủ đã khiến hắn khó tin. Lắm rồi. Không ngờ đối phương còn dám bày ra trận Pháp Không đợi hắn kịp phản ứng Lâm Hiên hai tay ghét lại đánh ra một đạo Pháp quyết Nhất thời bên trong đồ hình bát quái phát ra tiếng ô ô Bắn ra vô số chùm tia sáng to bằng miệng cái chén Trong lúc đó ngô câu cũng đã bay đến trước mặt Tiếu ngoan nhất thời cũng luống cuống tay chân Nếu đổi lại là một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác thì có lẽ hắn đã mất mạng rồi nhưng lập tức hắn há miệng thổ ra một viên tiểu châu đỏ như lửa hạt châu xoay tròn trước mặt hắn từ trong phóng ra một luồng hồng quang to tướng ầm một tiếng đem quang chủ trước mặt dễ dàng đánh tan rồi tiện đường đánh ngô câu bay ngược trở lại huyền hỏa thần châu trong mắt lâm hiên chợt lói một tia lệ mang vừa rồi quan chiến hắn Chỉ thấy qua uy lực của bảo vật này. Bây giờ tự thể nghiệm so với. Tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bất quá cũng không có gì mà phải bất ngờ. Bạch bảo thư sinh ghi hao. Tổn tâm cơ đối phó tiếu ngoan chẳng phải cũng chỉ muốn giành lấy nó. Sao? Tiểu tử, ngươi có phải là đồng bọn của những kẻ vừa rồi? Lâm Hiên tất nhiên sẽ không trả lời. Lại thò tay vào trong ngực. Âm. Thủ thượng nhân giận quá hóa cười thân là thiếu chủ lệ vượt bang chứ. Bao giờ hắn phải chịu cảnh thua thiệt thế này. Hai lần ba lượt bị đánh. Lén đã sớm buồn bực lắm rồi. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vẻ mặt tiếu ngoan cực kỳ hung áp. Hai tay vừa hợp lại rồi tách ra. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn hắc vụ. Bên ngoài hắc vụ còn. Có quang điện bao bọc nhìn dù gì vô cùng. Chẳng cần biết hắn sử dụng tà công gì. Lâm Hiên tất nhiên sẽ không chờ. Hắn tới đồng thủ. Tay hắn vừa lật trong bàn tay đã xuất hiện một tấm. Phù màu vàng nhạt. Linh lực vận chuyển. Lá phù bùng cháy. Từ trong hỏa diễm xuất hiện một. Con quái điểu thật lớn. Đi. Lâm Hiên tay điểm một cái. Thiên tường điểu hót dài một tiếng. Mang. Theo uy áp khổng lồ ép lao về phía âm ruột thượng nhân. Ô thú phù. Không hổ là thiếu chủ lệ duyệt bang kiến thức rộng rãi, chỉ liếc mắt. Một cách đã nhìn ra lai lịch của con quái điểu trước mắt. Lâm Hiên hử một tiếng, hai tai kết quyết, biến hóa liên tục mấy pháp. Ấn, trên bề mặt ngô câu bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực nhưng kỳ lạ ở. chỗ ngọn lửa không phải là màu đó mà lại mang màu vàng nhạt. Thanh cực phẩm linh khí này vốn có thuộc tính hỏa Sau khi Lâm Hiên... Tiến vào trúc cơ kỳ lại càng đem nó cẩn thận bồi dưỡng làm uy lực càng mạnh hơn trước. Ngọn lửa trên bề mặt đó chính là tiên thiên chân hỏa. Cùng lúc đó bên ngoài cũng truyền đến tiếng ầm ầm như sấm động. Ba tên tu sĩ trúc cơ kỳ lệ ruột bang đang trong tình thế tràn ngập nguy. Cơ chỉ miễn cứng dựa vào trận phá mới chống đỡ được âm sát khô lâu. Nhưng xem tình hình chắc cũng không duy trì được bao lâu nữa. Tu sĩ cầm đầu quay đầu nhìn thoáng qua đồng phủ trên mặt hiện vẻ lo, lắng. Thiếu chủ sao lại đi lâu như vây, chẳng lẽ hắn bất ngờ gặp chuyện. Muốn xem xét một phen nhưng đành chịu vì chẳng có phép phân thân. Đối mặt với thiên tường điểu đang đánh tới, âm ruột thượng nhân hừ lạnh. Một tiếng, không ngờ lấy một tấm thú phù trong người ra, đem nó huyễn. Hóa thành một con hắc hùng vĩ đại, cuốn lấy thiên tường điểu rằng co. sau đó hắn dùng niệm lực thao túng huyền hỏa thần châu dung nhập vào hắc vụ trong bàn tay xương mù cuồn cuộn khuyết tán ra bốn phía đem bao phủ âm ruột thượng nhân vào trong cùng lúc đó lâm hiên cảm giác khí thế của hắn đang điên cuồng tăng lên lâm hiên nhíu mày vươn tay điểm nhẹ một chỉ về phía ngô câu lập tức tiên thiên chi hỏa bên ngoài càng điên cuồng bùng cháy tiếp Đó ngô câu đón gió biến lớn trong nháy mắt đã dài đến mấy trượng, Mang theo khí thế kinh người đâm vào vũ khí. Đối mặt với linh khí bay tới, âm rủ thượng nhân hừ một tiếng đột. nhiên há miệng như cá kình hút nước đem toàn bộ vũ khí hút hết vào. Bụng, huyền hỏa thần châu đang trôi nổi trước ngực cũng biến thành màu đen. Sau đó hai tay cùng đẩy ra từ trong huyền hỏa thần châu bỗng bay ra. Một luồng hắc hỏa, loáng một cách đã bao vây lấy ngô câu đang bay tới. Tiên thiên chi hỏa màu vàng chỉ chống đỡ được một chút liền bị đồng, hóa. Sau đó ngô câu cũng phát ra ẩm thanh ai minh. Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ kinh sợ, không ngờ hắc hỏa này lại có thể luyện hóa linh khí của mình. Hắn vội vàng kết một pháp quyết, muốn đem thu hồi ngô câu nhưng không có tác dụng. thần thức cảm ứng của mình với linh khí đã bị hắc hỏa kia. Âm dụ thượng nhân cười lạnh một tiếng từ trong huyền hỏa thần châu. Càng lúc càng bay ra nhiều hắc hỏa nhằm lâm hiên đánh tới. Đối với tiểu tử trước mặt này thực ra hắn cũng có phần kiêng kỷ. mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng pháp bảo quá nhiều công pháp kỳ lạ. Thật là một kinh địch lợi hại. Bất quá mình đã không tiếc tổn hao chân nguyên sử dụng huyền thiên ma. Viêm tiêu diệt đối phương hẳn không có vấn đề. Lâm Hiên phất tay áo một cái, phóng ra một phòng ngự phù trung giai Thuộc tính kim. Trong hỏa quang ẩm hiện một cái tiểu trung vàng chớp sáng. Nhưng luồng hắc hỏa vẫn coi như không có gì, dễ dàng đem nó đốt nó. Thành cho bụi. Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn an nhiên nhưng trong lòng vẫn có phần sợ hãi. Pháp thuật phong ấm trong kim cương phù là trung giai phòng ngự pháp thuật. Vậy mà không ngăn cản đối phương được chút nào, ma viêm này thật lợi. Hại, sắc mặt hắn trầm xuống, tay chụp tới chứ vật thủ trạng một cái, một. Tiểu Thuấn trên mặt có một loại hoa văn kỳ dị, đã bị hắn nắm trong tay. Thấy ma viêm đã đến trước mặt, Lâm Hiên không chút do dự đem tiểu Thuấn đẩy ra ngoài. Luồng hắc hỏa to bằng nắm tay hung hăng oanh tạc tới, tiểu Thuấn tuy không ngừng rung động nhưng vẫn chống đỡ được hen. Thấy cảnh này, Lâm Hiên thở phào một hơi. Dù sao tấm thuẫn này là vật. Được chọn từ trong bảo khố linh dược sơn là một kiện phòng ngự cực. Phẩm linh khí. Bất quá dưới công kích của ma viêm tiểu thuẫn không ngừng phát ra. Tiếng ai minh. Lâm Hiên cắn răng đem pháp lực toàn thân rót vào tiểu thuẫn hào quang. Đại phóng xem ra nếu chỉ ngăn cản một lúc thì không có vấn đề. Nhất thời hai người Lâm vào cuộc diện rằng co. Bất quá nhìn qua thì Lâm Hiên có vẻ rơi vào thế hạ phong. Lâm Hiên lộ vẻ lo lắng nhưng có lo lắng cũng chẳng ít gì. Thấy đối, Phương đang đặt toàn bộ sự chú ý lên mình thần niệm vừa động, giống như phát ra tín hiệu động thủ.